Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái khả tỉnh dậy Phải 5 phút trôi qua Người con gái đang nằm trên giường Mới mờ choàng đôi mặt Cô ấy bật dậy thở hồng hộc Sợ hãi Mồ hôi vã ra như tắm Lắp bắp hỏi người hầu bên cạnh Hân, bây giờ là mấy giờ rồi Ta ngủ lâu chưa Nãy em có thấy gì bất thường ở đây không Đứa bé tên Hân lệ phép trả lời Bây giờ sáng rõ lâu rồi cô ạ Hồi sớm bà kêu con Cứ để cô ngủ Đừng làm phiền Bà đi sang làng bên ăn dỗ Ông thì lên huyện từ sớm nghe bảo Khám bệnh cho người nhà quan Có mỗi cô và cô tố trinh Ở nhà thôi Nãy đi ngang qua phòng Còn thấy cô mơ ngủ hét lớn Nên mới chạy vào kêu cô dậy Khiếp cô mơ thấy gì mà sợ thế Thả tình im lặng quá tay Gia hiệu cho con bé người hầu ra ngoài Nó ái ngại nhìn theo cô Nhưng không dám trái lại Bây giờ chỉ còn lại mình khả tình Ôm đầu suy nghĩ lại giấc mơ bằng ấy Cô khẽ dùng mình Đầu ông ông như búa bổ Cô ngẫm nghĩ Đang yên đang lành Sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ Khiếp đảm như thế Khả tình suy nghĩ miên man một hồi Cô vẻ oài bước ra khỏi giường Đại ca gương ngắm nghiễm mà lục, mới có một đêm mà nhìn cô xuống xác thảm hại. Đầu tóc bù, quầng mắt thâm đen, mặt mày hầu dụ. Như nhớ ra điều gì, cô vén vội cánh tay áo lên, nhưng hoàn toàn không thấy gì khác lạ. Khả Tình cốc nhẹ vào đầu mình tự nói: "Mày điên rồi, toàn nghĩ lung tung. Trên đời làm gì có ma quỷ, toàn thần hồn nát thần tính, từ mai thả chết." Cũng không nghe mấy chuyện ma của chị Tố Trinh kể nữa Không đêm ngủ lại thấy lung tung là chết Tố Trinh, người mà cô vừa nhắc tới chính là chị gái của cô ấy Hai người họ là chị em sinh đôi Tố Trinh ra đời trước cô 10 phút nên nghiễm nhiên là chị Cả hai chị em giống nhau như hai giọt nước Chỉ người trong nhà tiếp xúc thường xuyên mới có thể phân biệt Nếu người ngoài thì chẳng thể biết được ai và ai Cha mẹ cô là ông Chính, bà Dân Hai ông bà đều là thầy y nức tiếng ở đây Cả tỉnh này đều biết tới danh họ Tất cả quan phủ hay phú hộ Cũng đều nè mặt ông bà ấy vài phần Tuy gia đình ông Chính lần lấy quyền uy như vậy Nhưng họ luôn giúp đỡ người nghèo Ông chỉ lấy một người vợ duy nhất là bà Dân Và có hai người con gái Tất cả mọi người đều thầm cảm phục Cách đối nhân xử thế của ông bà Họ cũng vô cùng thán phục Ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng Của hai của con gái Nghe đâu cả hai người này Đều xinh đẹp như hoa Thơ phú thiên bẩm Đặc biệt rất am hiểu Về lĩnh vực đồng y giống hẹt cha mẹ họ Quả đúng thật hộ phụ sinh hồ tử Nhưng không phải gia đình ông chính Được sự ủng hộ của tất cả mọi người Vẫn có nhiều người ganh ghét Chống đối ra mặt Đặc biệt là mấy tên lang băm Hay chủ các tiệm thuốc 7 năm trở lại đây Từ lúc ông ấy lập nghiệp tại vùng này Thì họ hoàn toàn chết đứng Cả ngày chẳng ai hỏi hăn Thăm khám bốc thuốc Còn nhà ông chính người vào người ra nượm ngược Xếp hàng Có khi từ sáng sớm Tới trưa mới tới lượt Tiếng lành ngày một đồn xa Ông chính càng lúc càng được nhiều người để ý tới Nhưng ông ấy không thể ngờ rằng ai quá cũng là một cái tổ. Bà ấy không phải chỉ có một kẻ thù mà là rất nhiều người đếm không xoẻ muốn nhắm vào gia đình họ. Chúng chỉ chờ thời cơ thích hợp để đồng loạt ra tay. Ma Cộng, ông chính ơi, cầu giúp con với. Tiếng đập cửa dằn dằn, tiếng người gào thét ầm ĩ, thằng Sầu đang chặt củi trong bếp bội là đạt chạy mau ra mà Cộng. Bên ngoài Hai vợ chồng trung tuổi ôm đứa bé chừng 8 tuổi vội chạy sọc vào sân. Đứa bé khóc ngặt nhẽo trên tay mẹ. Họ hốt hoàng vội vàng hỏi. là ơn nhờ cậu gọi ông chính giúp chúng tôi, cứu con tuổi mới. Thằng sự vội đáp. Ông bà đều có việc đi từ sớm rồi bác ạ. Bác cần gì để tối quay lại? Người phụ nữ kia khóc lóc ôm con con tôi hôm nay đang ngồi chơi trong bếp cháu ngị ngẩm nên trượt chân ngã vào nồi nước mới đun sôi, nặng lắm. Bà ấy vừa nói nước mắt vừa ràn rụa ướt đẫm cả khuôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net